Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đẹp Cali này thiếu gì lượm lúc nào chả được Tôi mua vé máy bay cho chúng nó Chúng nó sướng chết đi được Rồi mình đem tới trường Bắt thằng cu ly đó mặc công lê cà vạt vào Giới thiệu là ban giám khảo ở Mỹ về thăm Kết thúc bài diễn văn Cổn cầm sấp giấy Quăng lại mặt bàn và bước ra cửa Thôi, mình đi ăn cái gì rồi nói chuyện tiếp Chỉ xin anh giữ kiếm chúng tôi Hoàng Tiến gật đầu Dĩ nhiên rồi bồn khóa cửa và chui vô xe ngồi chung với Hoàng Tiến, đã quay sang tâm sự. Tôi chưa về nước lần nào, nên đường đi nước bước chưa có rảnh. Tự mình mò mẫm thì cũng xong, nhưng lanh quanh tốn tiền lắm. Anh nhắm người em của anh là thiếu tác công an, có lo cho, cho tôi được cái giấy phép mở trường và văn phòng đại diện hãng thầu Aramky hay không, anh Tiến. Hoàng Tiến cho xe chạy, trong lòng vừa rộn lên một niềm vui khi nghe những toan tính của cổn. Hơn lúc nào hết, ông đang không có đất dung thân, cần bám bất cứ kế hoạch nào, khả dĩ lôi ông ra khỏi con đường hẻm, dù chỉ là nhất thờn.